Anh Bảo đã mệt mỏi với việc làm phim thành gù, phim sát nhân và mấy phim lịch sử rác rưỡi cho IAI. Anh có nghiêm túc muốn làm phim truyện này không orest Có, có Mason. Về thì đi hôm nay đi. Tiền đang ở bằng tôi muốn anh đi ngay. Ở đâu Mason? Sardinia. Hãy bay đến Caliari, sẽ có người gặp anh ở đó. Cuộc điện thoại kế tiếp là gọi đến thành phố Porto Torres ở bờ biển đông của Sardinia. Cuộc điện thoại rất ngắn.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 và nhìn lên những ô cửa sổ nơi các bậc tiền bối của ông đã từng vật vả đau khổ. Ngày đó, từ khung cửa sổ phía trên cao, Francesco de Pazzi đã bị đẩy xuống không mạnh vải che thân với thầm lọng quấn quanh cổ, chết hoàng hoại và xoay vòng đập vào bức tường nhám. Tổng giám mục bị treo cổ bên cạnh Pazzi trong bộ lễ phục thánh chẳng còn vẽ thanh thản linh thiên gì. Mắt lồi ra, hoang dại như bị ngạt, vì Tổng giám mục cấm hàm răng của ngài vào gia thịt Pazzi.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 Tổng thanh tra Pazzi tin rằng ông đã phát hiện Hannibal letter đang sống ở Florence. Ông có cơ hội lấy lại danh tiếng của mình và tận hưởng vinh dự của cuộc trao đổi bằng việc bắt giữ con quỷ hùng ác. Pazzi có thể bán Hannibal letter cho Mason Berger và được nhiều tiền hơn ông tưởng tượng. Nếu như kẻ tình nghi thật sự là letter Dĩ nhiên, Pazzi cũng sẽ bán cả cái danh dự dẻ rách của mình đi nữa. Pazzi không lãnh đạo nội điều tra Westeros với tinh thần không vụ lợi. Ông là một thiên tài.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 Áp lực của công chúng đối với Questora về việc bắt được Imostro rất dữ dội và khiến cho người tiền nhiệm của Renaldo Pazzi phải cuốn gói khỏi văn phòng. Khi Pazzi kế nhiệm chức tổng thanh tra, ông như một kẻ phải chiến đấu với bầy ông, với mấy tay nhà báo chen chút trong văn phòng ông bất kỳ lúc nào họ được phép và mấy tên săn ảnh rình rập trong Via Zara, phía sau trụ sở cảnh sát Questora, chỗ ông lái xe ra ngoài. Du khách đến Florence vào thời đó sẽ nhớ áp phích dán khắp nơi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 Cái chương trình có thể đổi gương mặt của Tamka Trey Tanner thành một con lừa, một con lợn và một con dê. Bazzi đã chăm chú vào chương trình này một lúc lâu và cảm thấy gương mặt chính mình đổi qua lại thành mặt của một con lừa. Cửa sổ của phòng hóa nghiệm Westora treo tỏi để xua đuổi tà ma Khi đã thăm hỏi kẻ tình nghi cuối cùng và không môi ra được kết quả gì, Bazzi đứng ở cửa sổ nhìn xuống cái sân bụi bậm trong tâm trạng tuyệt vọng. Ông nghĩ về cô vợ mới, với đôi mắt cá chân cứng rắn xinh đẹp của cô,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 Vì vậy, họ hợp mặt tại gian phòng Huệ tây lộng lẫy trong biệt điện Vercio. Mỗi thành viên đều tin rằng căn phòng xinh đẹp rất thích hợp cho địa vị đức cao vọng trọng và sự xuất sắc khác thường của họ. Một khi đã yên vị ở đó, họ từ chối hợp mặt ở bất kỳ nơi nào khác, mặc dù biệt điện Vercio đang ở một trong hàng ngàn lần tu bổ với vàng giáo, vải phủ và máy móc dưới chân. Giáo sư Ricci, một bạn học cũ của Renaldo Passi, đang ở trong sảnh ngoài gian phòng với cơn hắc xì hơi do bụi sơn tượng. Khi đã qua cơn hắc hơi, ông đảo mắt về phía Passi. Bọn họ đang cãi cò như thượng lệ. Anh đến vì vụ mất tích của giám tuyển company phải không? Họ đang cãi cò về công việc của ông ấy đấy. Soliato muốn dành vị trí đó cho cháu trai hắn. Nhưng cái học giả lại bị thu hút bởi người thay thế tạm thời mà họ bổ nhiệm một tháng trước. Tiến sĩ Phel. Họ muốn giữ ông ấy lại. Ritchie nói, Pasi bỏ ông bạn đang sờ túi tìm khăn giấy để đi vào giang phòng mang hơi thở lịch sử với trần nhà có những bông hoài tây vàng. Những màn vải treo trên hai bức tường giúp làm dịu đi tiếng cai vã.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 Tiến sĩ Pheo đứng thật yên lặng sau bức tượng đồng lớn Judith và Holofernes, quay lưng lại với loa và đám đông. Hàng nói mà không quay đầu lại nên khó mà biết được tiếng nói vọng ra từ hình thế nào. Judith với lửa gươm luôn dơ lên tấn công vị hoàng đế đang say. Hay Holofernes bị nắm tóc hay tiến sĩ Pheo khẳng khiêu và đứng yên bên cạnh bức tượng đồng của Donatello. Tiếng của hắn cắt xuyên qua tiếng cãi cọ như một tia laser đâm qua khói khiến đám người đang y xèo im bật.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 Chú của Soliato đồng ý, anh vợ của Soliato kêu gọi bị quyết và chị hắn ghi lại điều đó vào biên bản. Việc bổ nhiệm tiến sĩ Pheo làm giám tuyển mới được thông qua, nhưng hắn phải làm vừa lòng hội Studiolo thì mới mong giữ được trước ấy. Ủy ban đã có được giám tuyển mới cho biệt điện Caponi. Họ chẳng nhớ nhung gì người cũ và trả lời qua quýt những câu hỏi của Bazzi đang thất sủng về người bị mất tích. Bazzi vẫn kiên trì một cách đáng ngưỡng mộ. Như bất kỳ một thanh tra có tài nào, ông xem xét tới khí cảnh lễ ích trong vụ này.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 Giờ ông lại bị sự kiêu căng của kẻ này chạm vào tự ái Ông đáp trả lại Tiến sĩ Phan, tôi có thể hỏi ông một câu riêng tư hay không? Nếu nhiệm vụ của ông đòi hỏi vậy, thưa Comandatore Ông có một giết sẹo khá mới ở vua bàn tay trái Giờ ông thì có một cái nhẫn cưới mới trên tay Là Vita Nuova, một cuộc đời mới chăng? Tiến sĩ Phan miễn cười, hắn có hàm răng nhỏ rất trắng Trong khắc dây Pasi còn ngạc nhiên chưa kịp nghĩ mình bị xúc phạm Tiến sĩ Pheo đã dơ bàn tay bị sẹo lên tiếp lời. Hội chứng ống cổ Tây, thưa Comandatore, sử học là một nghề nguy hiểm. Tại sao ông không khai báo về hội chứng ống cổ tay trong giấy khám sức khỏe khi đến làm ở đây? Thưa Comandatore, tôi nghĩ là thương tích chỉ liên quan nếu người đó phải nhận trợ cấp tàn tật. Tôi thì không có thương tích nào cả. Tôi cũng không bị tàn tật. Vậy phẫu thuật tiến hành ở Brazil, quê quán của ông? Không phải ở ý. Tôi không nhận gì từ chính phủ ý cả. Tiến nói như thể tin rằng hắn đã trả lời rất đầy đủ Họ là những người cuối cùng rời khỏi hội phòng hội đồng Paji vừa bước tới cửa thì tiến sĩ Phèo gọi ông Comendatore Paji Tiến sĩ Pheo là một cái bóng đen trên khung cửa sổ cao Xa xa sau lưng hắn là tòa thánh Duomo Dân, tôi nghe Tôi nghĩ ông là một người nhà Paji đúng không? Dân, sao ông biết? Paji nghĩ ngay đến việc hắn đã tham khảo một bài báo lỗ mạng đến cực đoan gần đây Ông giống như một người trong tác phẩm của nhà điêu khắc Della Robbia trong nhà thờ gia tộc ông ở Santa Croce. đó là Andrea được miêu tả như John Baptist. Papsi nói, có một chút thỏa mãn trong trái tim chua của ông. Khi Renato Paschi rời bỏ cái bóng khẳng khiu đứng trong phòng hội đồng, ấn tượng cuối của ông là sự bất động lạ thường của Tiến sĩ Phel. Ông sẽ sớm phải thêm vào ấn tượng đó. Giờ đây,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 trưởng lãm mở cửa cho một đám đông lớn không ngờ, niềm hào hức như một con cá hồi dậy trong chiếc quận chung. Theo lịch là một tháng, sông công cụ tra tấn mang rợ diễn ra trong 6 tháng trời. Sức hút không thua gì bảo tàng Ophiji và còn hơn cả bảo tàng cung điện PT Ban tổ chức là hai người thợ nhồi gia thú, thất bại, từng phải ăn đồ thừa từ những mẫu vật họ nhồi để sống, trở thành triệu phú và là một chuyến du lịch ăn mừng chiến thắng vòng quanh châu Âu trong bộ taxi mới, đồng thời trưng bày dụng cụ tra tấn của họ.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 Người gác cọng ở lối ra nhận ra Pasi và không nói gì khi ông bước qua dây thừng ra khỏi lối đi xuống mặt sân tối của pháo đài Belvedere. Ông đi đến tường trắng máy, nhìn về phía bắc qua con sông Arno. Thành phố Florence Cổ Kính đang ở dưới chân ông, gò đất lớn của tòa thánh Duomo, pháo đài của biệt viện Vachio vươn lên trong ánh sáng. Pasi, một gã tâm hồn già cổi, hoằng ngoại trong cái tình cảnh lố bịch. Thành phố của ông nhậu bán ông. Cảnh sát FBI Mỹ đã đâm một nhét sau cùng vào lưng Pasi khi phát biểu trên báo chí rằng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 Ông ngửi thấy mùi muối biển từ Vĩnh Trispec. Thấy vợ ông trên bờ biển trong đôi giày thể thao mới trắng tinh. Có một bức ảnh Florence ở Ban khoa học hành vi tại Quantico. Người ta đưa cho ông xem vì nó là bức ảnh gây nhiều tò mò. Quan cảnh của nó giống hợp như những gì ông đang thấy bây giờ. Florence cổ xưa nhìn từ pháo đài Belvedere. quang cảnh đẹp nhất từng có. Nhưng không phải tranh màu. Không, một bức vẽ chỉ được tạo bóng bằng thang. Bức vẽ ở trong một tấm hình, ở phong nền của tấm hình.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 Và tại sao dấu hiệu của nó lại là mùi gió biển từ bệnh G-Spec? kỳ hoạt đối với một kẻ có trí nhớ trực quan tốt khi sự liên kết đến cùng với một âm thanh. Âm thanh của một giọt nước rớt xuống một cái hộ đặc quánh. Hannibal Lecter đã chạy đến Florence. Hannibal Lecter là tiếng Sipheo. Tiếng nói bên trong Rinaldo Passi nói với ông rằng ông có thể sẽ nổi điên trong cái lồng của đình mệnh. Đói ốc điên loạn của ông có thể sẽ nghiến song sắc đến gãy cá răng như bộ xương trong cái củi bỏ đói.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 Và tay tiến sĩ không xuất hiện Có lẽ hắn ở bên trong mà không bật đèn con phố bắn tanh Bazzi băng qua thật nhanh rồi đứng giữa sát vào tượng Khẽ khàng, khẽ khàng Có tiếng động nhỏ phát ra từ bên trong Bazzi vừa đầu vào sông cửa sổ lạnh ngắt lắng nghe Tiếng dương cầm cổ Các biến khúc Goldberg của Bazzi chơi rất khá Bazzi phải chờ đợi ẩn nấu và suy tính Giờ mà rút dây động rừng thì quá sớm Ông phải quyết định xem cần làm gì Ông không muốn làm kẻ ngốc một lần nữa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 Tài tiến sĩ lịch lãm, lưng thẳng ra nghiêng người thay điệu nhạc. Ánh sáng phản chứa lên tóc, lên lưng chiếc áo choàng lụa, phủ gia thú ống ả. Nắp đàn đang mở được trang trí bằng hoạt cảnh một yến tiệc. Các nhân vật bé nhỏ dường như lơ lửng trên những dây đàn trong ánh nến. Đôi mắt nhắm nghiện, hắn đánh đàn mà không cần nhìn vào bản nhạc. Trước mặt hắn, trên chiếc giá nhạc hình đàn lia, là một tờ tạp chí khổ nhỏ của Mỹ, tờ National Tedler. Tờ báo bị gấp lại chỉ đủ để thấy khuôn mặt trên trang nhất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 bóng đêm tuyệt đối và hắn đang suy tính. Quả đúng là bác sĩ Lester đã giành lấy vị trí bỏ trống ở biệt viện Camponi bằng cách loại bỏ giám tuyển bảo tàng trước đây, một phi vụ ngon ơ. Chỉ mất vài giây để xử lý một ông lão và một chút tiền mua hai bao tải xi măng. Một khi đã rộng đường, hắn nghiễm nhiên giành lấy vị trí một cách công bằng, chứng tỏ với ủy ban Baleati sự am hiểu ngôn ngữ yên bác, khả năng dịch thuật tiếng Ý và tiếng Latin trung cổ từ những bản viết tay dày đặc ch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 được dằn lại bằng một tiêu bản tượng Moses có sự nho nhỏ mà Michelangelo đã làm để nghiên cứu. Và trước giá bút là một chiếc mê tính sách Tây có thể nối mạng nghiên cứu qua Đại học Milan. dưới trồng giấy và gia thuộc vàng ạch là tờ National Teller xanh đỏ nổi bật, bên cạnh là tờ La Nazione của Florence. Bác sĩ Lector cầm tờ báo và đọc được lời chỉ trích gần nhất về Renaldo Pazzi, nhắc lại lời phân bua của FBI trong vụ án Il Mostro. Hồ sơ điều tra của chúng tôi chẳng bao giờ khớp với Toka. Một phát ngôn viên FBI phát biểu Tờ La Nazione trích tiểu sự của Bazzi Và quá trình rèn luyện của ông Ở Học viện Quantico nổi danh tại Mỹ Và cho rằng nghĩa ra ông ta phải hiểu rõ vấn đề hơn Bác sĩ Latter không quan tâm đến vụ Imostro Nhưng tiểu sự của Bazzi làm hắn chú ý Thật bất hạnh khi cho hắn chạm tráng Với một cảnh sát xuất thân từ Quantico Nơi Hannibal Lecter là một vụ kinh điển Khi đối mặt với Renando Bazzi Tại biệt viện Vecchio Và đứng gần đủ để ngửi thấy ông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 Thỉnh thoảng lại độc lớn lên cho đến tầng đêm khuya, tự lấy làm thích thú. Trước khi mặt trời mọc, Bazzi đã có trong tay hình chụp giấy phép lao động của Tiến sĩ Pheo, gắn cùng âm bản về di Sojourno trong hồ sơ của Carabinieri. Bazzi cũng có những tấm hình chụp tội phạm rõ ràng in lại trên cáo thị của Mason Berger. Hai khuôn mặt có hình dáng giống nhau, nhưng nếu Tiến sĩ Pheo là bác sĩ Hannibal Letter, thì mũi và hai gò má chắc chắn đã được chỉnh sửa lại, có thể được bơm collagen. giấy phép cư trú, lực lượng quân cảnh Ý. Hai cặp tay nhìn có vẻ hứa hẹn như Alfonso Bertillon 100 năm trước. Pasi đắm mình vào hai cặp tay với kính lúp, nhìn chúng tựa tựa nhau. Trên cây máy tính là hậu của Westora, ông gọi mã đăng nhập Interpol của mình vào vi kháp của FBI Mỹ. Chửi tốc độ chậm chạp của cái modem xong, ông lại gắn đọc đống chữ mờ mờ trên màn hình cho đến khi chúng rõ lên. Ông biết phần lớn vụ án, có hai tin khiến ông phải ngưng lại một chút, một mới một cũ.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 đã không đâm mạnh hơn khi ông ấy tấm lấy Giuliano trên sàn giáo đường. Trong cơn điên giận, ông đã đâm nhầm vào đuôi mình.